Tiêu tinh vẫn không phản ứng thẩm quân tắc không kìm được Khẽ vỗ vai tiêu tinh Lúc ấy tiêu tinh mới sật mình quay sang Hả? Cái gì? Anh đang nói chuyện với tôi Nói rồi Còn rơ tay ra rụi mắt Ngượng ngùng cãi đầu Nhanh mép cười Lúc nãy tôi ngủ không nghe thấy Anh nói lại đi sắc mặt của thẩm quân tắc Từ từ trở nên rất khó coi Tiêu tinh tiếp tục cười nói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 Mình đúng là một kẻ đại ngốc Chẳng mấy chốc đã đến gần khách sạn Tiêu tinh ngủ rất ngon Gật gà gật củ Giống như gà con một thóc Thẩm con tắc nhẫn nhịn một lúc Cuối cùng xưa tay xa đẩy cô Tiêu tinh giật mình bừng tỉnh trong sức mộng Bỗng nhiên nhảy sự lên Đập đầu vào nóc xe Đau đến nghiến răng nghiến lợi Mặt mày nhăn nhó Vừa xoa đầu vừa trách móc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 nên bạch sữa được gọi điện thoại sục cô dậy. kết quả chỉ đổ một chương đầu tiên, đồng bên kia đã nhấc máy. hơn nữa nghe giọng nói lanh lảnh thanh thoát của cô, hoàn toàn không giống như vừa ngủ dậy. alo thẩm quân tắc tìm tôi có chuyện gì không? cô dậy sớm vậy sao? thẩm quân tắc có chút kinh ngạc, không kìm được cất cao giọng nói. không phải là tôi dậy sớm, Hai tôi không ngủ.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 đúng không cô nói rồi tự mở cửa lên xe thắt chặt xe an toàn dáng vẻ ngờ ngậy của cô lúc thức dậy chỉ có anh có thể nhìn thấy đại ngộ đặc biệt này anh nên cảm thấy vinh dự sao tầm quan tắc hoàn toàn không cảm thấy vinh sự cả nhịt cuồng thâm quanh mắt cô cả tức giận anh sa sầm mặt xuống không thèm nói gì mà khởi động xe tiểu tình ngồi ở ghế lái phụ xoay gương chiếu hậu rồi sụi mắt quả nhiên cuồng thâm nhạt đi sau đó cô lại lấy một đống đồ trong chiếc túi sách rồi bôi lên mặt động tác trang điểm của cô rất nhanh nhẹn bôi kem lót đánh phân má kẻ lông mày kẻ mắt đánh mascara từng bước từng bước rất đúng thứ tự cuối cùng còn tô son mím môi sau đó nhe răng cười trong gương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 Cố tình lửa tôi đến khách sạn, lấy chuyển nhà làm cái cớ, thật là bi ổi. thẩm quân tắc ho một tiếng, bình tĩnh nói. Cô muốn tính sổ cũng không vội tính hôm nay, sau này chúng ta từ từ tính. tiểu tình hâm hứ một tiếng, rồi mở cửa xuống xe. Quả nhiên, nhà họ thẩm sống hết tưởng tượng của cô. Trong vườn là những cây cổ thụ cao chọc trời, ở giữa có một căn nhà ba tầng, dưới đất trải đá hoa xanh. tiểu tình có cảm giác Nơi đây lưu xấu lịch sử với bề xảy mấy chục năm hưng thịnh suy tàn của một đại gia tộc Vừa vào cửa đã khiến cô cảm thấy áp lực Cùng thẩm quân tắc vào phòng khách Bỗng chốc tiêu tinh bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật thót tim Ông lão ngồi giữa sofa sống hệt lần trước đã gặp Tay cầm cậy ba to ngồi sân ngay ngắn trông rất có khí thế. Bên trái là một người phụ nữ khí chất cao quý đang thư thả uống trà. Bên phải là một người đàn ông trầm tĩnh, tay cầm cuốn tạp chí. Chiêng sofa đơn bên cạnh còn có một người quân tác giả mạo đang tươi cười kho táo. Vừa nhìn thấy tiêu tinh, anh ta trượt tay lạc đứt vỏ táo. Thẩm quân tắc thấy tiêu tinh có chút căng thẳng, ghé sát vào tai cô khẽ nói.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 thật là ngoan thẩm quân tắc không kìm được thẩm cho cô thêm vài điểm bố quân tắc nhìn tiêu tinh mỉm cười và nói tiêu tinh đấy à mấy năm không gặp cháu lớn quá lại sinh hơn hồi nhỏ rất nhiều hi hi thật à tiêu tinh gượng cười rồi xoa đầu cô không nhớ hồi nhỏ đã gặp người này khi nào mẹ quân tắc nhìn cô khuôn mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười lại đây ngồi được khách sáo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 che đi bộ ngực suy chuột nữa thì bán sang ngoài ngoảnh đầu nhìn thẩm quân tắc nghiêm túc hỏi anh thấy thế nào thẩm quân tắc ngẩng đầu nhìn cô không kìm được thở sai bộ váy này bó sát người toàn thân giống như con cá trơn tuột cô vào nhà thờ chứ không phải nhảy xuống bể bơi hở ngực hở lưng như thế này chẳng khác gì bán nuôi rất phản cảm thẩm quân tắc ho một tiếng khuôn mặt không chút biểu cảm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 thay bộ khác. Tiểu tình lại vào thay. mười phút sau bước ra, đứng trước gương. lần này thẩm quân tắc không buồn thở dài nữa. bộ này càng kinh dị hơn. toàn thân trắng toát, đuôi váy xài kéo lê xuống đất dài ba mét. đi đường có thể quét đường. thêm vào đó, Tiểu tình vốn đã rất gầy, mặc bộ váy này trông càng mong manh hơn, dường như có thể theo gió bay đi bất cứ lúc nào.